Chỉ nghe véo tiếng như xé lụa Rêu cỏ hoa lá trên mình Con thú bay xa tít như gặp cơn lốc Nhưng lạ thay con thú vẫn không hề gì Chỉ thấy nó trồm dựng Hai chân sau thở phì ra một hơi mạnh Vùng đầu ngoắt quay chạy Về phía quản kinh Quản kinh áp lại định chém Nhưng võ minh thần vùng hồ lớn Khoan đừng đầm chém nữa Tốn sức Công loại gom giáo nào chém nổi nó đâu Đúng là con mạc rồi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 kí kết tụ tính chất thành mạc thú, xưa nay nhãn hữu chỉ có vẻ đời Đông Châu có lần xuất hiện thôi. Nói xong bằng tay không, Minh Thần tiến lại, bắt liếc mắt liếc con dị thú kia, lạ thay, con thú này không bỏ chạy, nó cứ dường mắt ròm, nhãn tuyến của nó đỏ như mắt của con cọp đen ăn đen săn. Lẽ như tên chàng trai vọt lên lưng bóp chặt cổ của nó, con mạc thú ằn ặc ngạt thở.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 Rừng già quạnh quẽ, mặt trời đã xuống gần rặng núi phía tây. Cảnh lầm tuyển đang chuyển sang màu đỏ úa. Sườn làm bắt đầu chặn ngang đèo. Vài tiếng gà rừng eo éo cái cuối thùng buồn tênh. Vượt qua hai cánh rừng, đường mòn xuyên qua một hẻm đá núi. Hai người vừa vào đầu hẻm, bỗng nghe có tiếng chó sủa nẻo trước. Tiếng rống lên trợt tắt như nước nghẹn Khi đi mời thước, lại có tiếng người trú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 Chợt thấy một con ngựa nằm chết dưới trần núi ngay cửa hẻm Hai người lại gần càng ngạc nhiên thấy mõm con ngựa bị bửa đôi như bửa gáo dừa ngoác tận tới cổ họng, máu me tỉ bề bết. Dòm kỹ, cả bộ óc của con ngựa đã biến sạch, chỉ còn cái sọ rỗng. Dòm xuống bụng con vật khốn khổ kia, chỗ ngực bị thủng một lỗ lớn vừa bàn tay của một con người.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 2 năm trước tôi có việc đi Hà Giang, thoáng thấy nó mồi tim một cô gái mèo có hình con quỷ rừng, nó giống như con đuổi ơi cực lớn, cái đầu quỷ nó to bằng cái thùng, suýt nữa tôi bị nó thấy. Tổ dân bảo con quỷ này biến hiện như cơn gió thoảng, bắt gặp ai kẻ đó khó mà thoát thân, nó thích nhất là đàn bà con gái. Câu nói của quan kinh khiến cho Võ Minh Thần nghĩ ngay tới vụ bắt cóc Thủy Tiên trên đường Yên Bái Tuyền Quang. Chàng trai vùng bạo nếu vậy cô gái lạ này nguy rồi, ta thử lên đèo coi, chú đi sau đây? Dứt lời chàng lập tức dùng thuật khinh công phóng qua thùng lũng, lên đèo, nhưng được chừng 100 thước lại gặp một cái thầy nữa bị xé rách xiêm đầu bửa đôi, chỉ còn sọ trống. Người cũng bị khoét thùng lỗ lớn, mật hết tim gan mật, máu mét đầm đìa, thay còn nóng hổi, còi hết sức thể thảm. Jack dậy róm dưới đất thấy nhiều dấu chân lớn gập dưới chân người in đầy trên mặt cỏ, cao mày mà lẩm bẩm. Chân người không to thế này, đúng là dấu đuổi ơi đã in chân ở đây rồi. Ben vọt đi ngay tới giữa thung lũng, bỗng nghe có tiếng chó sủa phía trước. Võ Minh Thần tiến về phía phát ra âm thanh, gặp một con suối chảy ngang. Chàng trai ẩn sau một thân cây lớn, thấy một con chó săn chạy chết về nẻo Tây, vừa chạy vương ngoái cổ hành mõm mà rủa Vụt từ sau một lùm cây, có một hình thù quái dị bắn ra, ruột bắt đê con chó kìa. Hình này cao độ thước bẩy, giống hình của người, hai tay, hai chân, lưng bằng cái phản to trùng trùng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 Con quái vật này thần xác của nó to lớn nhưng chạy nhanh dị thường. Loáng cái, nó đã đuổi sát con chó sàn kia. Con chó vừa chạy tới suối lập tức co càng nhảy vọt ra. Không rẻ con quái vật ghê lẹ đến thế. Chỉ thấy nó người chúi nửa mình. Thỏ vụt bàn tay lồng lá ra đã vụ được ngay càng rau của con chó. Lúc con chó còn lơ lửng trên cao. Con chó dãy rũa kêu ăn ẳng. Con đuổi ơi to đầu cầm dốc ngực con chó Nó đứng ở bờ suối, nhè răng, cười rẽ lên, ngoài mặt dòm mặt trời đang lặn phương Tây, qua mảnh sương lam, tòa như chiếc mâm đồng nung đỏ. Con chó kinh hoàng dãy đành đạch, cú ngoái cổ lên cắn tay con đuổi ươi. Con đuổi ươi thò tay kia vỗ vào mõm con chó, làm nó kiếp sợ, kêu lên ăn ăn. Võ Minh Thần thấy con đuổi ươi cầm con chó lớn như bều còn hóe, không phải phạt hớm, nghĩ thầm. Người ta bảo giống đuổi ơi thường vô con mồi đứng giòm mặt trời lạnh mới ăn thịt, nay thấy quả không sai, xem chừng nó chạy nhanh như gió, chẳng biết bọn cô gái kia có người nào thoát nạn chăng, nếu thoát sao không nghe thấy tiếng súng nổ. Ben vận điện công toan thảy lại chém con đuổi ơi quỷ, nhưng vó vừa chuyển mình phóng ra, dịch nghe tiếng động từ phía mặt trời lạnh vọt ra một con thú dị bốn chân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 Võ Minh Thần đứng coi, chứng kiến con quỷ sống bừa đầu óc, hút cỏ óc con chó, đánh với con thú kia, xem chừng thắng thế, chàng trai nhảy vọt đại mà quát lớn. Con quỷ đời ươi, không được làm dữ, tao chém mày, trừ hại cho dân biển thủy. Thú bốn chân không sợ, tao giúp mày. Đang bóp cổ, con quỷ sống to đầu, nhắc thấy bóng người, nó có vẻ thích trí, quay dọm. Hai hốc mắt của nó sáng đỏ tựa đèn pha, nó cười ré lên tỏ vẻ quái gở. Võ Minh Thần đã xẹt tới đến bên này suối, chém tay ra. Véo một tiếng, xoạt một tiếng, xé nhẹ như lúa liệu đào nhoáng vòng quạt cậu. Chém xả đầu của con đười ươi nhanh như lần chớp lóe. Đang cười ré, con quỷ chợt im bặt, nó luôn tay ra gạt luồng sáng bạc không già, luồng sáng thép mạnh kinh người.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 Sau mới, lá cảnh lạ tà, chàng trai thoáng thấy bóng con đời ươi chạy biến về hướng đông. Không hề chậm trễ, võ nhảy vọt qua suối băng trước đầu con đời ơi dị thú. Nhưng đến được chỗ bụi rậm, giòm chẳng thấy dáng con quỷ sống đâu nữa. Chàng trai cứ cắm cổ lao về hướng đó. Được quặng ngắn, bỗng nghe thấy tiếng rống sau đừng. Chàng vội ngoảnh đại, mới hai con dị thú đang hùng hụt đuổi theo mình như gió. Chàng trai vùng quát. À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 Mì phục trước mặt ta, có ý chi? mi không muốn ta rượt giết con quỷ đời ơi nanh ác kia sao? Rất lạ, con dị thú lắc đầu nhan khai, ngầm cử. Nó võ ngó chẳng thẳng mặt của nó. Hai con mắt sáng quắc xách nhọn ẩn giữa trong lớp rêu cành đá rượm rả mà quát. Vậy mi muốn ta đuổi theo con quỷ phải chăng? Như hiểu tiếng của người, con thú này gật đầu phát trả những tiếng hình hích ra vẻ mừng rỡ hết sức.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 Bên tài gió thổi vù vù, chàng trai dòm quanh, chẳng thấy bóng người quỷ đời ươi đâu. Nhưng mà, ở thùng lũng giữa rừng cây quạnh vắng, ánh chiều xiên khoai đang ngả màu đỏ úa, thỉnh thoảng một vài con gà trừng bay xào sạt. Chàng trai càng đã khi thấy con thú không chạy về hướng đông là hướng con đời ươi vừa mới lùi mà lại đưa về hướng bắc. Thoáng đã vượt khỏi thùng lũng tới một rạng núi đá, có một con đèo nguy hiểm quản kình cho hay. Dị thú chạy tốc lên đèo, đường đèo quanh co gập ghềnh khúc khuỷu rất khó đi, thường người ngựa phải đi từng bước, nhưng con thú có tải vượt núi đá giỏi như sơn dương, dãy đá đan lên tươi ngọn. Võ Minh Thần ngồi nhấp nhổm trên lưng con thú, cái lưng của nó nhô như bướu lạc đà, chưa hiểu nó tới đây làm gì, chợt con thú dừng lại, rồi nó đi chậm chậm, rón gót, như tránh gợi điên động, được một quãng ngắn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 Bỗng chàng trai giật mình thấy xác của một con chó mực nằm chết quóc dưới chân một khóm hoa dại lá rũ xanh. Võ tiến lại coi mới rõ con chó này cũng bị bửa đầu moi tim như mấy con trước. Võ nhìn quanh ngọn đèo cao u tịch hoang vu đằng quan sát. Bỗng nghe mờ hồ có tiếng đàn bà kêu rú đâu đây. Vẳng chìm khuất không khác gì con heo bị chọc tiết.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 Nhắm hướng tây ngọn đèo Vượt trận núi này rất lớn Lại chạy ra xa tít Nhưng võ vượt được 5 chục bộ Thì hết lối Trước mặt là một cái vực sâu hút Mù cắt bụi Rộng đến 20 bộ Bên kia là một ngọn núi còn cao hơn bên này chút Võ men theo dọc bờ vực Chừng vài mười bước Vực thắt hẹp lại 5-6 bộ Bên kia vực có một khóm cây Xòa cành hoang dại Không một dấu người quả đại Đang tẩn ngần, bỗng lại nghe tiếng đàn bà rú lên, Lê thề mơ hồ hư hư thực thực. Nhưng hai tai tính của võ đã định được hướng phát ra, xế bên kia ngọn núi đá. Bèn tèo nhảy sang, vượt trích lên đá phiến chập trùng, cách ngọn chừng nằm sáu thước cao, sức nghe rõ tiếng đàn bà rên rỉ, tiếng khóc tỉ tê, dòng sơn gước liếu lô thống thiết đứt Quãng Chúa xài quẩy ăn thịt, sợ lại có tiếng xé lên ma âm, giọng trơn vơn như cảo màng tai, rõ tiếng thổ nói quan hòa. Ha, sai quỷ cho ta đi thiên thai, cây cao bóng mát đời đời. Giọng lơ lớ rất khó nghe, âm phát giữa khu cao sơn hoang tịch, tưởng không phải cõi dương, khiến cho Võ Minh Thần càng thấy lạ. Võ biếu mỏm đá Leo lên ngọn núi, vừa nhô đầu lên ghé mắt ròm qua kẽ lá, chàng trai bỗng giật mình ghê tởm trước một cảnh tượng gớm ghiếc vừa đập vào mắt. Bên kia mỏm đá là một khu lòng chảo rộng hơn một thước vuông, hình cổ chảy thắt. Cây cỏ ở đây dây leo hoa dại mọc đầy kẹt đá, hai ba phía vách dựng thẳng về phía nẻo cuối lòng chảo, có ba bốn cô gái đứng ngồi không cử động như mấy pho tượng. Xem y thì rách bươm, mắt mở to, còn in rõ nét kiếp sợ khắc thường. Xế trước mặt bọn này, có một cô gái đứng co ro, thân hình gần như loãn thể, vẻ sợ cực độ. Hai thầy chới với, đối diện cô gái này có một hình thù gì đó, nhưng hình này bị vách đá. Lưng trừng chàng quất, bông cô gái này lùi nửa bộ, từ sót thò ra một bàn tay gầy guộc như sườn sầu, đỏ khẽ, chẳng khác bàn tay sờn tròn.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 Cô gái này chỉ kêu xé lên rồi im lặng. Thân hình cũng bất động chỉ mở thở dốc. Hai con mắt mở to, tay buồn thóng. Có tiếng khó chịu gầy gầy phát ra. Chúa xài cẩy ban ân lên non bồng hưởng đạt đời kiếp trên núi vu. Tu ngàn năm chưa đến được bổng nay. Nhìn mắt chúa xài quẩy, nàng sẽ thấy cửa bồng non núi vu. Cô gái bỗng nhếch miệng cười đê mê, kiễng chân, rón gót, uốn cong mình, đưa hai bàn tay lên vuốt nhẹ bàn tay đỏ, lồng ngực phập phồng, dùng mình điên hồi vẻ đê mê quải gỡ phàn lộn đau đớn. Cô gái kêu lên khẻ khẻ, xoa, nhưng ánh mắt càng đờ ra như đã mất tỉnh lặng. từ từ bước tới, bàn tay đỏ cầm tam tinh gần nhũ, cẩn cầm chậm quất dần, quất dần.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 chưa hiểu chuyện chi, Võ Minh Thận nghĩ thầm, đúng là nó moi tim cô gái rồi, lạ thật, sao không thấy cô gái chủ kia đâu, hay đang bị hại rồi. Ben vẫn hết nhân điện, vẫn kinh công nhảy vọt qua lòng cô Trảo, biếu lưng chừng vách tháp nương, cành lá lòa xòa, kém mắt ròm, cảnh tượng phía trong đập vào mắt, chàng trai suýt bật kêu lên kinh hoàng vì cảnh tai quái lạ lùng chưa hề thấy. Quấy lòng chảo dưới tàn cây xòa, cô gái nạn nhân, người uốn cong bán nguyệt, đằng dãy đành đạch như con thạch dùng bị chặt đứt, và ngay vách đá vêu phòng rảnh mướt. Trành tối trành sáng, có một hình tù cao ngót hai thước tay, còi rất quái dị. Hình tù này đỏ hòn như đứa bé mới đẻ, gầy guộc, xương sẩu chân tay quều quào, lêu nghêu như ống xảy. Đặc biệt, hai bàn tay đỏ mọng, còi giống như con mũi, vừa uống máu no, sài nước trước ánh đèn quái nhân gầy đỏ này đầu tóc bù xù như tổ quạỷ dị nữa là dầu tóc lông ngực trắng phơ cho đang chuyển sang màu đỏ mọng râu ngô giòm kỹ càng cổ quái hình tù này mũi quạp như mỏ con vẹt mồm nhọntrán dồ hai con mắt đã mổ một mắt còn lại tròn xe đỏ như tiết lộ hùng quàg Nó nhè hàm răng nanh trắng nhờn ra, kêu ré lên, hết con thú đói vớ được mùi ngon. Nhắc còi rõ hình thủ mà quái quỷ mang lốt gợi Võ Minh Thần vụt hiểu nó đang làm gì, chàng trải ký thầm. Con quỷ đỏ hỏ này với con đuổi ươi có liên hệ với nhau chăng? Coi hình như nó đang dùi xương tủy của nạn nhân vậy, nó hút tủy não hay nó hấp luyện yêu công? Nghe Tôn Sư dạy, trong thiên hà có mấy phái mà giáo ma quỷ vẫn truyền phép hấp tình đạo khí người ta để nguyên tinh lực, kéo dài cuộc sống, con quỷ mọ phẹt này thuộc loại đó chăng, phải cứu mạng mấy cô gái xấu số ngày mới được. Bèn vận điện công thò tay định chém nhưng đã muộn, cô gái đã xé lên tiếng cột, thân hình chợt bắn vọt sang bên kia, dáng bệch vào vách đá nằm rũ gục, mặt mày da thịt xám ngoét. Từ tàm tình tuệ nhãn, trái tim, máu rỉ, tím xịn đến chết tười. Tự nhiên mạch máu sôi rục, võ minh thần suýt chém vụt tay, nhưng kịp thời kìm lại. Ốc tò mọt thôi túc, chẳng trách cô nén để coi con quái mũi vẹt sợ trò gì nữa. Đã thấy nó lẻ lưỡi, liếm tận trỏm mũi, mồm thì nhanh chóp chép khẳng, con mắt sòng sọc tia đỏ khẽ.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 ập tới dãy sào lưng của võ minh thần, chàng trai vội rời chỗ vọt, vọt ẩn sang một bên, sau một lùm cây rậm, bỗng nghe rào lá, tiếng chân thình thịch đổ tới rất nhanh. Rồi một hình thù quái hiện sừng trên mỏm đá phía đông. Con quỷ đuôi vừa nãy mép con đỏ lòm máu tươi, nó nhảy xuống lòng chảo, chạy vụ vào chỗ quái nhân mũi vẹt, kêu hích hích, tay chỉ trỏ làm điệu bộ giật nghe quá nhân cười phát tiếng nhỏ nhọn hoắt. Ánh sáng chám mày đất ngón tay gặp chúa, chúa xoải quậy bắt cả ánh sáng phân mày kia. Con quỷ dưới ươi ngoái giọng thấy cái thay ma đàn bà nó nhếch răng cười rú, nhảy xổ tới liền. hình như nó không hài lòng ngon miệng thấy cái thay nh nhạt ươn vì mất hết tình huyết, nó quay giọng thấy cô gái tươi kia mồm chóp chép. chép.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 Phi đao quật trúng mảnh trăng khuyết đến tué lửa. Quái nhân tê trồn tay, sợi xích vẳng mất. Ý đật đật buông cô gái vận công đánh ra một phát phản phong. Bùng một cái nữa, ngón đòn gió chạm phải kinh lực phóng ra của võ minh thần. Sức phản chấn khiến quái nhân bật lùi đến mấy bộ. Cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, choáng váng muốn sụp xuống. <cười> Chúa xài quẩy mòi tìm ăn óc người. Hả u... Quả nhiên hú lên man rợ, vuốt trườn vượn như sắp giỏng tới, song y chỉ giòa dẫm làm điệu bộ, minh thần thu liễu đao mã quát chìm. Người là ai, dám bắt gái luyện tà công làm điều xấu xa bại hoại như vậy. Miệng nói, tay võ phát nhẹ một luồng kình phong đẩy cô gái chủ lùi ra sau lưng, phong quỷ mũi vẹt rở trò, quả nhiên y chậc chúm môi thổi phù một hơi dài, tay vuốt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 Tiếng hú lề thề kéo dài hút chìm sau vách đá. Minh thần dùng phản phong xua khói, khí độc quanh vách đá, khí độc tanh khẩm rồi co chân nhảy vọt lên mọc núi, đảo mắt dọn quanh. Bóng của quái nhân đã mất dạng, ngó lại cả con quỷ đời ươi cũng trốn đi đầu mất, không còn dưới lòng trào nữa. Võ nhảy xuống chỗ có mấy cô gái sơn cước đứng ngồi, chỉ thấy ba nàng trợ như gỗ, có một nàng trẻ nhất đã biến theo quái nhận mũi vẹt. Võ nốt tạ khí giải huyết cho ba nàng, chân cô gái chủ chạy tới mà thỏ thẻ. Con quỷ son trốn mất rồi, trời ghê gớm quá, quỷ két quỷ đời ơi, lành ác. Chàng trai vội giải huyết quy võ công cho cô gái.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 Này con quỷ mũi vẹt và con quỷ đời ươi đã chạy xa, cô nương mau xuống đèo còn rơi khỏi vùng này trước khi trời tối, chớ nán lại có khi màng họa vào thân. Đoạn cùng nhau đi thu nhặt xác chết, kiếm quanh cụ lòng chảo được hai ba cái thầy nữ Trần xám ngoét, tim óc đều bị mất, coi cực kỳ thế thảm. Xong đưa nhau ra đường mòn lần xuống chân đèo Nam, lên tiếng hú gọi vang động trừng chiều.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 Vvõ khiềm tốn không cho biết võ cùng Quảng kinh đưa mấy nàng xuôi hết con thung mới chia tay đoạn hai thầy trò dắt con gựn độc nhất nhắm mạn Bắc Biên Thủy mà đi miết hoàng hôn đổ xuống biên địa rất mau đôi núi điệp trùng trừng ra chậm rạp tứ bể Hoàng Dã không có một bóngợi qua l lỗi mòn xuyên Sơn cỏ mọc tới đầu người có lẽ từ nhiều tháng nay không mấy ai dám đặt Trần tới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 Trông xuống chân, ngọn cỏ phân mau đã hòa trong bóng dạ thần. Quản Kinh kiếm lối xuyên Tây đưa tiểu chủ tới bản mèo trên núi. Vừa tới đầu bản, nghe tách một phát, tên nỏ bay vút bên tai cắm phập vào thần cây. Cả hai giật mình lùi lại, Quản Kinh mới nói đến. Ai bắn đó? Khách vượt biên tới trọ nhờ đây. Quản Kinh yên bái đây. À, cái ông Quản đồn điền phải không?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 Con quỷ này nhanh như cắt, ẩn hiện khôn lường, tráng đinh có canh quanh bản cũng không ngăn nổi, mà có thể chết như trời. Tốt nhân cứ cho tạm tập trung quanh một chỗ, hai nhà dễ bảo vệ hơn, tiện đây quản kình sẽ giúp một tay. Ông phỉ khen phải, lập tức bảo người ở hang đồng kéo tới quan nhà lão ngủ tạm phòng bất trắc dắt luôn cả gia súc theo. Dân tuân lệnh chỉ hơn nửa giờ sau đã tập trung đầy mấy căn nhà khu ông phía ở. Nhà ông phìa có hai cô con gái chưa chồng Ông phìa cho cô gái hang động Đến cả đầy trò tiện Quản kinh thì giúp cắt đặt Tất cả trai tráng Thay phiền gác bí mật Mấy phía bàn quanh mấy căn nhà Còn tất cả đóng cửa để trống Đêm đó trong lên vàng bạch Xương trăng trăng quanh đồi Núi như dải von mở xám Biên thủy lại ngắt Muốn bể quạnh quẽ Và tiếng hoãng kêu ngờ ngác Dưới thủng lũng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 Chỉ còn ông phìa già nằm thao thức bên ngọn đèn dầu vừa tiêm vừa kéo liền miền. Lão vẫn chưa hết kinh dị về mấy cái thay nữ quăng ngoài máng nước cuối đông mấy cái thầy bấy nát ấy bị gặm nham nhở đứt cả nhũ hoa còi đến phát sợ tài họa tai họa rồi cổ Kim hạng Hữu quỷ về bắt gái lại trời nó đi phường khác Bỗng một cơn gió lùa kẽ liếp mang theo một mùi hồi thối lẫn hương hòa trưởng đêm. Một thứ mùi khăm khẳng như mùi phân cọp tạt vào mũi làm cho ông phìa nghĩ ngày tới chuyện ông 30 rình bắt heo dưới sàn. Vẫn nằm, lão nhẹ nhẹ ngóc cổ lên mà dòm. Người mèo chuyên ở trên đồi cao tạo riêng một thế giới trên mây mù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 nó nghe răng c cườiỡi nhăn nhở sương mờ tầm trăng lờn vờn táp vào cái mặt quái đạn còi càng phát gớm ông Việt lạnh xương sống qua vội cây nọ tạ kèo đầu ván bắn tách tách một phátậ một cái trúng mặt của còn quái thú nó quay mặt giòm vào buồng tay tỉ rút mũi tên răng nhất trắng nh hai còn mắt chiếu trùng quanh ông phì này vốn có võ mắn nọ liền Châu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 Quản Kình ông phià quơ súng vọt ra ngoài, bọn đàn ông gác, đàn bà con gái choàng dậy la hoảng nhốn nháo trầm dập. Có bàn tay lùng lá người, nó nó chụp qua vai của tôi. Quỷ đời ơi, con quỷ đời ơi, tôi thấy toáng bóng nó nhảy vào. Cả nhà xôn xao chưa nhưng chẳng có hình thù nào rõ ràng cả, cửa sổ vẫn mở toang, ngoài kia sương trắng mịt mồ cảnh lá.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 Không thấy gì cả, các chàng trai tráng chia nhau phụng chĩa xuống hỏa mai, cung nọ ra. Bỗng rào một cơn gió tốc lại, mùi hôi hám sực mũi. Nghe tiếng con gái rú lên khủng khiếp sau nhà rồi im lìm đến rợn người. Ai nấy nhìn nhau mà xanh mặt. Hàng trăm cô gái sợ hết cả hồn, chú cả vào buồn của ông phìa. Ông phìa thủ tên nọ canh chừng, không ai liền tiếng, chỉ đợi quỷ ló dạng là bắn ngay. Chợt nghe tiếng quát lại cất lên, lần này nhọn hoát như rùi vào tay của con người. À, tại thằng phía này dám trái đẩy chúa xài quậy tàu sẽ trò bắt hết gái ở cái động này. Lời vừa dứt bóng từ trong trăng sưng mù mịt, có một bóng mặc váy lao vọt qua khung cửa sổ trống nằm sóng xoài cạnh bếp lửa. Lẹ như chớp, quản kinh bắn luôn một phát về phía đó. Lập tức có tiếng rú xa xa Kinh nổ phát nữa bảo mọi người Con quỷ trúng đàn rồi Cứ nấp kỹ Thấy bóng là bắn liền Nhớ truyền nhà nào ở nhà đó Không được rời chỗ Ông phìa lưu cái thây vào xó quất Xuống coi Cái thầy nữ xem y rách bươm Đầu bị bừa đôi Ngực thủng rỗng tích Tìm óc đã mất hết Chính cô gái mèo vừa bị mất tích Ai nấy rờn óc Quản kinh nổi giận quát trời inh ỏi, thách còn quỷ có tiếng trợn vẩn. Tao vào đấy bắt hết đàn bà, bọn mi tưởng súng ống cùng tên ngăn nổi chúa xài quỷ một mắt ư? Lời dứt bỗng nghe tiếng vút, một vật to như cái cẩu bay vào. Ông phía cùng hai ba trai tráng trừng luôn hỏa mại nọ bắn luôn. Đoàng vật lạ vỡ tan rơi xuống bếp thần hồng. Bùng lên một cụm khói lớn, rào cơn gió khuya, mùi thơm hắc, mùi tanh hôi lan sực căn nhà. Quản kinh thất kinh, định quát, bỗng đầu choáng váng, mắt hoa. Cả mấy gian nhà, đàn ông đàn bà hát hơi, ngã huỳnh hoệt ra mà nằm bất tỉnh. Quản kinh ông phìa, trai tráng, đàn bà con gái, trẻ con, ông già bà lão, không kẻ nào thoát khỏi.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 không ngờ trong xó buồng, ông phịa vẫn còn chàng khách kinh chừa ngất. Võ Minh Thành tính nước cờ tối hậu, mặc cho con quỷ sống hoành hành sầm khói mê, chàng trái cứ bế huyệt ngồi kẹt trong bóng tối mà chờ đợi. Quả nhiên, tiếng quát vừa dứt, bỗng có tiếng quái vật hú vang động, rồi từ trong lùm cây rậm sau nhà của ông phịa, vụt hiện ra hình thù con quái đầu to bằng cái thùng. Mắt sáng tựa đèn pha, nó lắc mình mấy cái đã đứng xứng bên khung cửa sổ hậu. Vài của nó bị trúng một phát đạn, còn nhỏ máu long tòng. Sức của nó mạnh tợn, bị đau không biết đau Nó thỏ đầu to vào, trố mắt lồi đèn pha dòm quanh căn nhà. Ghé mõm loa thổi phi phi, ngọn lửa bếp than hồng cháy bùng lên, soi trọ bóng người nằm ngồn ngang trên nền nhà. Ánh lửa vờn lên thân thể của bọn gái mèo nằm nghiêng nằm ngựa Từ trong buồng con gái phìa ra đến khu bếp thứ hai Ngực căng phòng nhiều nàng mép phá hoảng hốt Cuộn cái đầu gối để lộ cặp đùi thuôn thẳng phố pháp Con đời ươi quái thấy quá nhiều mồi ngon Nó dòm hào háu ré đến từng tiếng rắn sắc Rằng nhà nhờn nhờn Nó biếu thành cửa đu vọt qua nhanh như vợn đứng lù lù trong nhà, nó lắc lư tiến về phía bọn gái mèo nằm lũ lượt, mỗi bước đi thịch lún cả sàn nhà. Gia súc bên dưới phá chuồng chạy toán loạn mà kêu inh Võ Minh Thần ngó ra, thấy rõ con đu่ย ướt tiến vào, chàng trai muốn chém lại tiếng con quỷ mũi vẹt, cố nín thở mà đợi. Mày sao ngày khi đó nhớ tiếng con quỷ mũi vẹt ban đầu chiều hát vào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 Con quỷ sống giật nốt ít vài lót, dưới vùng sáng lửa lập chập trờn. Nạn nhân bị dốc ngực trắng nhễ nhãi như con ếch lột ra, còi gớm giếc hết sức. Con quỷ thấy mồi trần, nó bều cao, dí tận mũi hít lìa lịa. Không khác con cọp đói thấy mùi thịt hưu tơ. Nó cuốn cuồng lẻ lưỡi liếm quèn quẹt, nhe trăng cười nhởn nhơ, của quạng bàn tay lông đá tìm tim mà móc. Võ Minh Thần ghé mắt trong ra, thấy con quỷ đang hít con mồi. Biết nó sắp mòi tìm chàng trai lập tức vận điện công toan vọt ra chém. Bỗng lại nghe tiếng quát nhọn hoắt À, con quỷ đời ơi kia không tuân lệnh chúa xài quẩy, tao chặt đầu. Bỏ đấy, và bắt hai đứa gái nhà phìa cho tao. Con đời ơi ngoái cổ lại giòm vẻ sợ sệt giáo giác. Nhưng có lẽ nó thèm quá, nó hồng học, nhai, nhai khan nhồm nhòm.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 Thấy con đười ươi xách cô gái mèo đi vào phía buồng, y chồm dậy, dựng súng bắn liệt. Nào dè, đúng lúc đó, từ ngoài cửa sổ bay vụt vào một vật sáng loáng lẫn tiếng hú gà nhọn lao thốc vào quản kính. Máy sóc quản kính đã chồm sau cây cột sàn lớn, tập một luồng sáng liếm mảng gỗ lớn như búa đẽo, dự tiếng vụt xoảng xé gió, con đười ươi xoay người lại.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 Vội hụp đầu tránh Nhưng luồng sáng xẹt vòng cầu thấp Kinh phải liều vùng súng đỡ thật mạnh Kèn Chát Kinh bị nó sâu dối vào chân cột Ngọn súng bị tiện đứt đôi Vòng ra xa Tay của y tê trồn Nhưng luồng sáng cũng bật ngược đen cao Hơn sảng loạn Lại hiện rõ Mình là một mảng thép hình dạng trăng quyết Có sợi xích buộc dài vài gàng tay Nhưng mảnh thép này đã chỉ xa xuống lão đảo một chút, đã xé lên rồi chém xả xuống, mạnh hết sức. Con đời ươi nhắc thấy quản kình bị tiện mất súng, lập tức rời cột nấp, phóng tới mạ chụp Tình thế rất nguy cho kình, võ mình thần không thể chần trở nữa. Vùng giữa tay phải chém vụt ra một ngọn liễu hiệp đào. Sức điện công của chàng trai uy mãnh hơn người, chỉ nghe vèo, soạt như xé lụa, ngọn liễu đao đã nắm chốc đầu của quản kinh mà bắn tới, đánh trúng mặt nguyệt khuyết tiếng keng đến rội vàng tận mặt tiền Quản kinh vùng cuộn dây rút được con dao đàn, đằng dắt vảnh khăn thì con đời ơi vỡ sống tới, nhưng nhắc thấy luồng sáng trong buồng vọt ra bật quật bắn mặt nguyệt khuyết.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 Luồng đao liễu liền xẹt ngược lại Chém phập lướt sau cái cạo mảng lông Bay mảng thịt vai Con quỷ sống rú lên kho mình Bắn qua cửa sổ Võ Minh Thần chém vắt theo chúng bóp đùi của con quái Con quái xa hụt xuống bụi rậm Ngoài xa ngót tám thước tây Và ngay lúc chém Võ xoay mặt theo Rẽ luồng nhãn tuyến Thoáng thấy luồng cây gần thấy lay động Thấp thoáng có bóng vật trì đó Võ chém luôn trong một tay trái, lưỡi đao liễu phạt rào xả vào lùm cây, lụng tả tươi Võ lọt ra đứng bên cửa khuất, xỉa véo véo hai ngọn liễu đao miệng quát. Quỷ mũi vẹt, tác hại người lành, mì trốn như trồn cáo, sao không dám ra mặt. Bỗng có tiếng thé nhọn, thằng con nít mày học nghề đứa nào, chặt nổi cặp liễu đao của tao, có phen tầm bổ bụng mày, moi tim hút óc của mày. Nghĩ thoáng dây, võ vừa xỉa vừa quăng mình ra chỗ con đời ươi vừa ra, những bóng đá loang lổ mở trăng xương, chỉ thấy một hài vũng máu đọng trên mặt cỏ, kéo lết lỗ chỗ hờn trước, cỏ dập nát rất nhanh, võ thu, thu về một đao xòe tay ra trước mặt, kinh điện phát ra có thể kiểm soát hàng vài mươi bộ, bỗng chạm luồng điện lạ, chẳng phóng luôn giao theo. Chỉ nghe thụt một tiếng, dao xuyên qua bờ bụi, tỉa một hàng đá rơi đứt lạ tả, cắm mạnh vào một vật gì sầu lút cán. Chàng trai thấy trúng động cả cánh tay. Kinh điện như bị tảng núi chắn hút lấy, không rút trả được. Lạ lùng, võ xẹt lên ba thước, vận dụng lực kinh giật mạnh hai cái mới rút ra được. Bèn vọt tới, mới hay đã đến ngọn đồi. Lưỡi đào đã cắm vào một thân cây lớn lút cán. Loại cây có nhiều nhựa. Ở gần gốc cây có mảng thịt dính ra thú như cánh bướm đậu, ngọn cỏ rầy máu. Võ nhìn quanh, ngọn đồi đầy nương sắn, bắp, sao cải, có những tàn cổ thụ vươn cao um tùm. Úp phía dưới là cánh rừng sâu chạy tới rạng núi đá nhấp nhô, và chàng trách cả mừng cho thấy hai bóng dị dìu nhau chạy lao vụt vụt dưới tàn cây xương trắng trăng mờ Cách sau bảy trục thước rồi, chàng trai hét lớn.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 m thổ dân từ phía đó chạy ra ngơ ngác hỏi chẳng ai thấy bóng quái chạy ngã nào. nhưng mấy kẻ mặt mày còn nhớ nhắc vì nghe tiếng súng nổ phía dưới bạn Võ mình thần đành cùng bọn này quay vội về nhà ông phì đã thấy quản kinh cùng đám dân mèo đang xuống nhau dấp nước ngay gọi bọn người bị mê thấy